chiên lòng vô dòng tập một trăm bảy mươi bảy mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyên sắc mặt của kiều hiểu minh tái xanh rồi nói đúng vậy tôi muốn xem giấy tờ thân của anh đó ngay bây giờ lời nói vừa dứt trần ninh giơ tay lên tường món đồ thoát ra đưa về phía mặt của kiều hiểu minh kiều hiểu minh kinh hãi vội vàng đưa tay lấy thứ đó đang bay tới ở trước mắt của kiều hiểu minh anh ta giận dữ nói anh muốn đánh nhãn tội ở Trần Ninh cười nói, chỉ bằng anh còn chưa đủ tư cách để tôi đánh nén đâu. Kiều Huy Minh vừa kinh hãi vừa tức giận. Anh ta cúi đầu nhìn về phía đồ ở trong tay, rõ ràng chính là một quyển chứng nhận sĩ quan. Anh ta không khỏi rằng suốt vốn tưởng rằng, rằng Trần Ninh là binh sĩ chỉ có giấy chứng nhận binh sĩ thôi nhưng mà không ngờ Trần Ninh lại lấy ra là một quyển sổ chứng nhận sĩ quan. Anh ta mở giấy ra, sau đó thì phát hiện cấp bậc Trần Ninh lại là trung tá, đúng đúng là cao hơn anh ta một bậc. Cái gì? Kiều Hiểu Minh lập tức hoàn toàn trận trọn mắt Anh ta không dám tin, ngọn đầu nhìn tới Trần Ninh Không ngờ rằng tên tướng Mạo vô cùng bình thường trước mắt này Lại là một trung tá của quân Bắc cảnh Anh ta vội vàng kiểm tra kỹ giấy chứng nhận Muốn xem rằng đây có phải chính là giấy chứng nhận thật hay không Đáng tiếc là rất nhanh Từ ở các mặt thì anh ta liền đã xác nhận rằng Đây tuyệt đối chính là chứng chỉ sĩ quan Do quân Bắc cảnh cấp không thể nghi ngờ được Trần Ninh cười như không cười Hiện tại ai là sĩ quan, ai lên chào ai đây? sắc mặt của Kiều Hiểu Minh chỉ trong nháy mắt cũng đã trở lên cực kỳ khó coi. Cấp bậc trong quân đội rất nghiêm ngặt. Cấp dưới nhìn thấy trận quan, nhất định phải chào hỏi cho tốt. Về mặt anh ta đỏ lên, không có cam lòng nhưng đã phải đã đứng lên chào. Chào thế giới quân đội với Trần Ninh, chào trận quan. Trần Ninh thận nhiên đáp, ừ. đồng khai bên cạnh nhìn thấy thì trận mắt hã hốc miệng. Trần Bắc vô cùng bình thường này Cấp bậc so với Kiều Hiểu Minh lại còn cao hơn Đây chính là điều cô không ngờ mà thấy Tất nhiên Người xấu hổ nhất thì vẫn chính là Kiều Hiểu Minh Anh ta vốn định giả bộ trước mặt của Động Kha Không ngờ đã bị Trần Ninh làm cho phiền tới như vậy Khiến anh ta trở thành kẻ ngốc rồi Anh ta vừa xấu hổ vừa tức giận Vội vàng muốn lấy lại mặt mũi Mà Trần Ninh thì cũng không có ý định buông tha Kiều Hiểu Minh một cách dễ dàng Làm đó nhập ngũ Tân Minh Không có bỏ nổ Đại hội liền có giao lưu tần bình, nục trận chung kết Kiều Hiểu Minh đã động tay chân trong cốc nước của anh, còn khiến cho bụng của anh đau tới mấy ngày. Cuối cùng đến chỗ của quân y chuyển nước biển. Vốn anh cũng đã quên tên tiểu nhân đề tiện Kiều Hiểu Minh này rồi, nhưng mà tối nay Kiều Hiểu Minh lại đụng vào họng súng, vậy thì anh sẽ là tính sổ với Kiều Hiểu Minh luôn. Lúc này anh tay chạm mặt lạnh lùng điện thoại. Kiều Thiếu tá, anh cũng là người trong bộ đội, vừa rồi anh dám công khai phỉ báng thiếu soái. Chuyện này anh giải thích như thế nào đây? Kêu Âu Minh không vui nói. Chẳng bác, anh là trung tá, tôi là thiếu tá. Anh chỉ cao hơn tôi, có một cấp. Hơn nữa, là quân của Bắc Cảnh, tôi là quân của Đông Hải. Chúng ta không thuộc cùng một quân khô. Cho nên, anh đừng có mà coi trọng mình quá. Càng đừng coi chính tôi là thù hạ của anh mà săn sạch. Về phần những trận xét của tôi về thiếu soái, tôi cũng không cảm thấy rằng có vấn đề gì cả. Chưa kìa, tôi đã đừng đánh bại anh ta. Hiện tại sau này, tôi vẫn cảm thấy rằng tôi vẫn có thể đánh bại anh ta đó. Chẳng lẽ tôi rất tự tin với bản thân cũng có tội sao?" Trần Ninh cởi lạnh nói. "Anh đánh bại được thiếu Soái, dám thôi. Sao tôi lại nghe nói rằng năm đó, đêm hôm trước ngày đi thi đấu tuần bình đó, anh nén hạ thuốc xổ vào trong cốc nước của thiếu Soái, dẫn đến thiếu Soái bị tiêu chảy tới bỏ cuộc. Anh mới may mắn là thắng đó." Kiều Hiểu Minh nghe vậy, sắc mặt đã biến đổi, sâu ở trong mắt hiện lên một vẻ mặt bối rối. Đồng Kha khiếp sợ nhìn tới Kiều Hiệu mình Tôi đã nói rồi Sức mạnh vô song của Thiếu soái Làm sao mà anh có thể thắng được chứ Thì ra anh đã sử dụng thủ đoạn lê tiện ừ. Sao mặt Kiều Hiệu mình nhìn đỏ lên Thẹn quá hóa giận nói Nói nhảm Tôi đường đường chính chính thắng anh ta Anh ta tự biết không phải rằng là đối thủ của tôi Mới chính là bỏ cuộc đó Trần Ninh cười khẽ Một chút bản lĩnh ấy của anh Mà dám nói rằng Thiếu soái không phải là đối thủ của anh sao Một chút bản lĩnh Ngày thường, Kiều Hiệu Minh mắt cao hơn đầu, nghe được lời này của Trần Ninh, thì anh ta liền là không vui. Hơn nữa, vừa rồi, Trần Ninh làm cho anh ta đúng túng, ánh mắt của anh ta hiện giờ đã hiện lên một vẻ sát khí cười lạnh điện đó ấy. Nghe giọng điệu của Trần Trung tá, giống như rằng anh rất khinh thường đối với bản lĩnh của tôi, không biết rằng anh có can đảm so tài với tôi không. Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên chỉ là so tài sao, Kiều Hiệu Minh cười lạnh đương nhiên không phải rằng là so tài đơn thuần rồi hai chúng ta phải đặt thêm cược đi. trần ninh có hứng thú nói đặt cược cái gì? vừa rồi kiều hiểu minh rất mất mặt ở trước mặt của đồng Kha hiện tại muốn lấy lại mặt mũi đồng thời cũng muốn là đối phương mất mặt vì vậy anh ta cay độc lấy gạt tàn ở trên bàn đổ tất cả tàn thuốc ở trong gạt tàn đổ vào một ly rượu vang đỏ anh ta chỉ vào rượu vang đỏ đầy ảo tàn thuốc kia thâm độc nói với trần ninh hai chúng ta liền gió tài cao thấp một chút người thua liền sẽ uống tới chén này Dám hay không? Trần Ninh cười như không cười. Khảo vị của anh cũng rất đặc biệt. Nếu như anh uống được cái loại rượu đen này, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Đồng khá ở một bên nhìn tới ngay người, thậm chí còn không cả kịp hồi thần. Thì hai người đàn ông trước mặt này đã sắp đánh nhau rồi. Nhân viên trong phòng ăn nhìn thấy rằng hai người Trần Ninh và cả Kiều hổ Minh lại là muốn đánh nhau ở trong đại sảnh. Họ chỉ vừa nào muốn tiến lên để ngăn cản. Thế nhưng mà quản lý nhà hàng lại vội vàng ngăn cản nhân viên phục vụ và cả nhân viên bảo vệ nhỏ giọng nói mấy nữ xinh đẹp đó là cô em vợ của thiếu soái đó. Đồng Kha, bọn họ muốn đánh nhau để cho bọn họ cứ đánh đi. Chúng ta đừng có can thiệp. Mọi người nghe xong nên không còn ai lên ngăn cản nữa. Trần Ninh cùng với cả Kiều Hiểu Minh cách nhau chưa tới 2 mét đứng song song. Trần Ninh vây vây tay mỉm cười rồi nói Tới trên đi. Kiều Hiểu Minh cũng không khách khí với Trần Ninh anh ta hạ giọng quát một tiếng muốn chết sao? rất nồi thân hình của anh ta chật động tốc độ cũng cực nhanh giống như là một con báo đốm lao về phía của trận ninh Vào cách chiến đấu của kiều hiểu minh tuân theo nguyên tác của quân đội đơn giản trực tiếp tốc độ cực nhanh thực lực cực mạnh chỉ thấy rằng sau khi anh ta nhỏ tới gần tới trận ninh thì như là một dây chớp bay lên một cước hung hăng đá về phía đầu của trận ninh được thực khách trong phòng ăn đều là muốn xem náo nhiệt Không chê chuyện tấn Nhìn thấy có người đánh nhau Sớm đã đi nên vây xem Nhìn tới Kiều Hiểu Minh ra chân như là điện Thì mọi người không khỏi là Nhau nhau cổ vũ khen Một cước của Kiều Hiểu Minh này Nhanh tới như chớp mãnh liệt như là sấm sét Anh ta đối với một cước sắc bén của mình Thì tin tưởng vô cùng Vốn định một chiêu Nên đánh bại trận ninh Ở trước mặt của Đồng Kha theo hiện ra cái uy phong thật tốt một chút Nhưng điều khiến cho anh ta không ngờ Chính là Trần Ninh nuôi về sau một chút thôi Hơi có ngửa ra sau nên đã khiến cho một cước Như là điện quang tia lửa của anh ta Đá vào không khí rồi À, có chút năng lực đấy nhỉ Này có thể né được tránh cước này của tôi sao Kiều Hiểu Minh có chút kinh ngạc nói Nhưng động tác của anh ta lại không có dừng lại chút nào cả Khi thân thể đến gần Thì trợt này triển khai thế tấn công Giống như là mưa to gió lớn với cả Trần Ninh Thế tiến công của anh ta Mặc dù mạnh Nhưng vẻ mặt của Trần Ninh vẫn nào ông dung như trước Giống như là nhả nhả đi bỏ Ứng phó được rất thành thảo chớp mắt công kích của anh ta Nên toàn bộ đều đã trở thành thất bại Chỉ trong chớp mắt Thì tất cả công kích của anh ta Đều đã thất bại Cuối cùng thì Trần Ninh cũng đã chính thức ra tay Trần Ninh nhấc một chân lên Một cước cao liền đã ra Long trời lỡ đất Một cước này tốc độ nhanh tới cực hạn Đồng từ của Kiều Hiểu Minh đột nhiên mở tho Ở trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh hãi. anh ta còn chưa kịp né tránh thì bụng dưới đã bị đập tới một cước cực nặng. xương một cước này của trần ninh còn kèm theo cả sự cam khét nghiền đá cho kiểu họ mình ra khỏi cả mặt đất. giống như là một con tôm lớn cong người này dính vào trong giải giáp chân phải của trần ninh kia, trao ở sự khổng chúng. hiền trường im lặng. kim rơi cũng có thể là nghe thấy cả tiếng đồng ca cùng với mọi người ở hiền trường nhìn tới người người chỉ thấy rằng trần ninh đã thu trần này kiều hiểu minh cũng nhả xuống một chút từ ở giữa không trung rơi xuống nặng để ngã xuống xe đất ọa wow, một tiếng liền vun ra một bữa cơm ở trong dạ dày của đêm qua trần ninh nhìn tới kiều hiểu minh bò trên mặt đất ói lên rồi ói xuống lạnh lùng rồi nói anh thua rồi kiều hiểu minh thật là vất vả thì mới bình tĩnh lại được vẻ mặt trắng bệch ngường đầu nhìn về phía của trần ninh trong mắt tất cả đều chính là sợ hãi tên trần bắc này thực lực cũng quá mạnh đi Anh ta cũng không biết rằng chính là một cước vừa rồi Trần Ninh đã còn có kèm theo cả sự cam kết, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là thu lại một phần lực lớn đó. Nếu không, một cước vừa rồi của Trần Ninh có thể đã vỡ toàn bộ xương cốt trong nồng ngực của anh ta, làm vỡ cả nội tạng của anh ta, khiến cho anh ta có thể chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Trần Ninh nhìn tới Kiều Hiểu Minh, lạnh lùng để nói, chỉ có chút năng lực này của anh còn dám tự cho là đúng sao không coi ai xa xỉ. Anh thua rồi, uống chén rượu vang đen mà anh làm đi. Sau đó trả về suy nghĩ cho thật tốt đi. Kiều hiểu Minh nghe vậy sắc mặt biến đổi. Anh ta nhìn thoáng qua ly rượu vang đỏ ở trên mặt bàn và tất cả những điều tạm thuốc kiên trì rồi nói. Cái kia chúng ta chặn băng vừa rồi thật chính là đùa giỡn với anh thôi. Tranh đinh lạnh lùng nói. Đùa giỡn, nhưng mà tôi tưởng thật rồi đó. sắc mặt của Kiều hiểu Minh cũng trở lên vô cùng khó coi. Anh ta thẹn quá hoa giận rồi nói. Chúng ta Trần Bắc, chúng ta đều là người trong quân đội. Anh không nên nấn hiếp người quá đáng. Trần Ninh cười nảnh nói. Nếu như là tôi thua, anh sẽ không nói cái gì gọi là nấn hiếp người quá đáng. Mà nói rằng là tôi tài nghệ không bằng người chứ. sắc mặt của Kiều hiểu Minh xấu hổ. Quả thật, nếu như Trần Ninh thua, nếu như Trần Ninh không muốn uống. Thì anh ta nhất định là sẽ tự tay rót xuống cổ của Trần Ninh. Trần Ninh lạnh nồng điện nói, nguyện đánh cuộc mà thua thì tự mình uống đi. Nếu như anh không uống, vậy tôi sẽ xả tay, để cho anh ngon ăn uống. Kiều Hiểu Minh nghe vậy, giận dữ gần chết, cấp bậc thấp hơn Trần Ninh, đánh không đánh lại được. Nếu như anh ta thua mà ăn vạ, thì đoán rằng Trần Ninh thật sự sẽ là ép giót cho anh ta uống luôn, đến lúc đó càng khó khăn hơn. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ còn có thể kiên trì Dưới ánh mắt khiếp sợ Của đám người của Đồng Kha Bưng chén xẻo vàng đỏ, đây là mẫu đầu thuốc Tản thuốc lá kia Giống như là uống thuốc độc, nhấn lại uống một ngụm Vừa mới một ngụm thôi Anh ta liền đã nhịn không được Mà nền phun nôn ra rồi Vịn bàn nôn mửa Tám người của Đồng Kha đều hai mặt nhịn nhau. Trên ninh thì thản nhiên nói Có thấy không? Ở trong lòng không muốn Hy vọng sau này rằng là anh sẽ học được bài học đó Mặt khác Tôi sẽ cho anh một lời khuyên Đầu cơ chuộc lợi, thủ đoạn nén gian trá Có thể khiến cho anh thành công nhất thời thôi Nhưng mà tuyệt đối sẽ không có lâu dài đâu. Nếu như anh thật sự muốn làm ra một chút thành tiểu Vậy thì nhất định phải kiên định đối nhân xử thế Nghiêm túc mà làm việc Đừng có giả trò khon vặt nữa Nếu không, anh sẽ mãi mãi không thành tài được Mãi mãi đều chỉ là một chú hề mà thôi Kiều Hiểu Minh nghe vậy không khỏi ngợn đầu lên, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn tới Trần Ninh. Anh ta cùng với cả Trần Ninh, bốn mắt nhìn nhau. Ở trong lúc hoảng hốt, anh ta cảm giác rằng đôi mắt Trần Ninh này rất quen thuộc, giống như đã từng biết. Nhưng mà lúc nhất thời lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu. Đúng lúc này, một tiếng bang phàng lên, cửa hàng bỗng nhiên bị người ta dã màn đẩy ra. Sau đó liền nhìn thấy một đám người đàn ông mặc âu phục, huấn luyện nghiêm chỉnh. Nối đuôi nhau đi vào Khiến cho mọi người ở hiện trường nhao nhao nước mắt Trần Ninh cùng phải Đồng Kha Kiều Hiệu Minh cũng đã chú ý vào những người Đàn ông mặc âu phục đột nhiên xuất hiện này Những người đàn ông mặc âu phục này Chiều cao cơ bản đều là khoảng 1m8 Trênh đỉnh cũng sẽ không vượt quá 3cm Những người này chẳng những là có vóc dáng cao lớn Hơn nữa Mỗi người đều có một khuôn mặt tuấn nãng cương nghị, Ánh mắt như điện Hơi thở nội ném Hơn nữa Những bước chân của những người này đi cũng chính xác như là dùng thước đo vậy. Tất cả mọi người khoảng cách mỗi một bước đều hoàn toàn giống nhau. Trần Ninh khẽ nhíu mày. Anh cũng đã nhìn ra những người đàn ông Âu phục này đều chính là cao thủ xuất thân trong quân đội. Hơn nữa, nhìn chiều cao thống nhất của những người này còn có cả sáng vẻ đoan chính. Anh có thể đoán được những người này hẳn đều chính là những vệ sĩ của nội các, cũng thường được gọi chính là vệ sĩ của Trung Nam Hải. Hơn trăm vệ sĩ mặc âu phục màu đen. Sau khi tiến vào, tự động tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Ngay sau đó, Ninh nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, chắp tay ở sau lưng từ từ đi vào. Trần Ninh nhìn thấy người đàn ông trung niên này trong lòng hơi động, là ông ta. Thì ra, người đàn ông trung niên này không phải ai khác, mà chính là quản gia hạng gia, gia thần đắc lực của hạng thành, hạng yến. Lần này... Hạng Yến tới Trung Hải, chính là phụ mệnh nảnh của Hạng Náo, đến để điều tra thân phận của Trần Bắc. Ông ta điều tra tư liệu về Trần Bắc, nhưng mà tư liệu rất ít, dường như không có ích gì cả. Chỉ biết rằng Trần Bắc hiện tại chính là một trung tá của quân Bắc Cảnh, còn lại hoàn toàn không có biết. Ông ta rất khó hiểu, thân phận Trần Bắc này sao lại thẳng mỹ tới như vậy. Hơn nữa, còn có thể cùng với cả tổng chỉ huy quân khu của Sàng Nam, New Chết Bình, gọi anh Sường Em. Trần Bắc này rốt cục có nai địch như thế nào? Để tìm ra nghi vấn ở trong nào thì ông ta định giả tự mình đến gặp Trần Bắc. Quản lý nhà hàng nhìn thấy đám người của Hạng Yến này khí thế bất phàm Hơn nữa, khí thế rất là không hằng, sợ tới mức vội vàng linh đón cung kính rồi hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi có gì có thể giúp được không? Hạng Yến tiện tay lấy ra một tấm thẻ đen nhẹ nhàng bỏ vào trong túi quần áo của người quản lý của nhà hàng, thản nhiên căn sẵn. Giúp tất cả khách hàng tại hiện trường trả tiền Sau đó mời bọn họ xài đi Còn có thêm một triệu nữa Coi như là tôi cho cậu phí sửa chữa nhà hàng Người quản lý nhà hàng nghe vậy thì chẳng chọn mắt Hả? hàng Yến hít mắt nói Tôi là người không đủ kiên nhẫn đâu Đừng để tôi chờ đợi nhau Nếu không thì có lẽ sẽ có thể là phải cho người nhà của cậu thêm một khoản phí trợ cấp đó Giám đốc nhà hàng nghe vậy thì sợ đến mức vãi cả linh hồn vội vàng chuẩn bị trả sạch để cho tên khách ở hiện trường mau sợi đi. Hàng Yến lại nói, Tất cả mọi người đều có thể đi, nhưng cậu ta phải ở này. Hàng Yến nói xong thì quay người nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh hơi nhắc nến, quả nhiên là hướng về phía anh ta. Đồng Kha thì kinh nghi nhìn tới Trần Ninh nhỏ giọng nói, Trần Vác, những người này hướng về phía anh. Trần Ninh cười nói, rõ ràng rồi. Khách hàng tại hiện trường nhìn ra tình hình không đúng, công thêm này không cần phải trả tiền đều đã đứng dậy chạy khỏi hiện trường rồi ngay cả nhân viên nhà hàng cũng đã lẩn tránh rất xa điều khiến cho trần ninh cảm thấy bất ngờ chính là đồng kha lại rất nghĩa khí không có gì đồng kha này nói tối nay anh nào cùng tôi đi ra xem mắt mới gặp phải kẻ thù tôi sẽ không thể không nói nghĩa khí tự mình rời đi được điều khiến cho trần ninh càng thêm bất ngờ chính là Kiều hiểu minh kia lại cũng không có gì Không biết rằng là muốn nhìn thấy anh Thảm hay là muốn ở lại cùng động Kha Hàng Yến nhìn thấy người không có liên quan Về cơ bản thì cũng đều đã đi hết rồi Những người cần tránh thì cũng đã tránh hết rồi Hiện trường hiện nãy thì ngoại trừ thụ hạ của ông ta xa Thì chỉ còn lại có ba người của Trần Ninh Đồng Kha và Kiều Hiểu Minh Ông ta mỉm cười cầm lấy một ly rượu vang đỏ đã mở ở trên bàn ăn Lại tiện tay cầm lấy một ly thị tinh chưa từng sử dụng Tự mình đã rót nửa ly rượu vang đỏ Hơi hơi, có nắc ly rượu, dại rượu, vừa cố ý này vừa vô tình hỏi tới Trần Ninh. Biết tôi là ai không? Trần Ninh thản nhiên nói, người của hạng gia. Hạng Yến gật đầu, tôi tên là Hạng Yến, quản gia của hạng gia. Nếu cậu đã biết tôi đến đây, vậy tất nhiên cũng biết rằng mục đích của tôi tới nơi này rồi. Trần Ninh bình tĩnh nói, về dẹp mục thiên mà đến, ừ, Hạng Yến lạnh lùng điệt nói, có biết là được rồi. Cậu có biết rằng quan hệ giữa Diệp Gia và Hạng Các Lão không? Cậu có biết rằng Diệp Mục Thiên là con trai của Hạng Lão không? Cậu lại còn dám đả thương cả Diệp Mục Thiên. Còn dám làm nhục một đám cao thủ của Diệp Gia. nên này tôi tới đây. Chính là đại diện cho Hạng Lão. Muốn cậu tìm cậu nơi công đạo đó. Đồng khá ghé vậy. Sắc mặt thay đổi. Gần đây Hạng Gia vẫn luôn tìm nằm phiền tới chị cô. Không ngờ giờ lại tới rồi. Về mặt Kêu hiểu minh thì thở lên kiếp sợ. Tên Trần Bắc này ngang tàng tới như vậy. Ngay cả con trai của hạng các láo cũng đã đánh cho bị thương Anh ta có chút vui sướng khi người khác gặp họ. Cũng là có chút tò mò. rốt cục Trần Bắc này có nai nịch gì Trần Bắc thản nhiên nói. Dẹp Mục Thiên cùng với cả Dẹp Gia ăn giáo huấn. Hoàn toàn chính là sợ gió gặp bão thôi. Ông trở về nói cho hạng láo. Bà ông ta rành rỗi thì quản giáo con trai còn sót lại nhiều hơn đi. Để tránh phải hối hận không kịp đó Hạng Yến nghe vậy thì bừng bừng giận dữ Trần bác này thật sự quá kiêu ngạo Sắc mặt của ông ta tái xanh rồi nói Làm càn, cậu lại dám uy hiếp cả hạng đó Cậu thật sự không biết trả cao đất dậy Những thủ hạ bên cạnh của hạng Yến Đồng ai nấy thì cũng đều là cam phẫn Có người thì liền kêu lên Hạ quan gia, cùng tên tiểu tử này Nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ liền tiến hắn tới lên đường là ok rồi Hạng Yến thì dơ tay ngăn cản các tổ hạ Hiếp mắt nói với cả Trần Ninh lạnh nung rồi nhìn nói Tiểu Tử, trước khi cậu chết Tôi có chuyện muốn hỏi xóa Tướng quân lưu chết bình Vậy mà lại xứng huynh gọi đệ với cậu Cậu suốt cuộc nợ ai Trần Ninh mỉm cười Ông đến để giết tôi Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của ông Hạng Yến thì gật gật đầu Không nói cũng không sao Cậu không nói sau khi chúng tôi giết cậu Thì có thể đi hỏi lưu tướng quân Cũng sẽ là nhận được đáp án thôi Người đâu, tiến cậu ta lên đường đi. Theo lệnh của Hạng Yến hạ xuống, lập tức liền có mấy người đàn ông mặc âu phục động thủ. Bọn họ giống như là mấy con báo đèn, nhanh chóng nhò về phía của Trần đình Đồng Kha không khỏi hạ giọng cẩn thận. Kiều Hiểu Minh thì lại vô cùng lộ ra một vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Những vệ sĩ nội các này, toàn bộ đều là những cựu chiến binh tinh nhuệ, được lựa chọn từ các khu quân khu, tập trung lại để tiến hành huấn luyện đặc biệt. Mỗi người đều có những thực lực bình thường. Kiều Hiểu Minh thì gấp khát chờ đợi để xem tới kết cục thê thảm của Trần Ninh. Dầm dầm, mấy tên vệ sĩ nội các vừa mới tới gần Trần Ninh. Ngay cả góc áo của Trần Ninh cũng đã không đụng được rồi, nhưng đã bị Trần Ninh đánh bè. Cái gì? Kiều Hiểu Minh nộ ra một vẻ mặt khiếp sợ. Đồng Kha cũng không dám tin nhìn tới Trần Ninh. Hạng yến khẽ như mày. Đám vệ sĩ nội các ở phía sau ông ta cũng hai mặt nhìn nhau. Thực lực của đối thủ so với tưởng tượng của bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Hạng Yến thì cười nảnh. Tiểu tử, tốt. Chẳng trách chẳng, cậu có thể dựa vào thực lực của mình, đánh bại được đám cao thủ của Sẹp Gia. Thì ra, cũng có chút năng lực đó. Nhưng mà chút thực lực này của cậu, nhìn thì còn thiếu rất nhiều đó. Người đâu, bắt lấy cậu ta. Giọng nói của Hạng Yến vừa mới dứt. Một lượng lớn các vệ sĩ nội các thì đồng loạt liền động. Giống như là một bầy sói hùng hổ hồ xông về phía của Trần Ninh Ở bên cạnh Hạng Yến chỉ còn lại 8 thủ hạ đứng bất động mà thôi 8 thủ hạ này chính là 8 cao thủ nổi tiếng ở trong vệ sĩ của nội khác Họ là những con át chủ bài tinh nhuệ ở trong các loại tinh nhuệ Vương bài trong các loại vương bài Được gọi chính là 8 đại chiến tướng của nội khác 8 đại chiến tướng của nội khác Thì bất kỳ một người nào cũng chính là địch được ngàn người Tám người bọn họ tất nhiên sẽ khinh thường các vệ sĩ nội các bình thường là liên thủ vây công Trần Ninh rồi Bởi vì bọn họ thấy rằng thắng cũng không có anh Hồng Trần Ninh thì đối mặt với cả gần trăm vệ sĩ nội các sát khí đằng đằng Anh vẫn là thong dong như trước, không chút sợ hãi nào cả, cũng không có chút bối rối nào cả Thậm chí thì còn bước lên, chủ động ngay chiến Dầm dầm, Trần Ninh giơ tay lên là một quyền Đánh vào mặt của đối thủ, liền lật đổ đối thủ rồi Ngay lập tức, anh lại giống như một con hồ, đi vào bầy xe vậy, xuyên qua đám kẻ địch Chỉ thấy rằng anh ta tay như điện, lại nặng nề như núi Đối thủ ở trước mặt của anh thì không hề có thực lực chống cự Ai nấy đều đã không ngừng kêu thảm thiết rồi ngã xuống dưới trước mặt của anh Gần trăm vệ sĩ nội các, lại bị Trần Ninh dễ dàng như chở bàn tay, toàn bộ đã đánh bại Hiện trường yên tĩnh kim rơi cũng có thể nghe thấy Đồng Kha nhìn tới bóng sáng của anh Uy Vũ của Trần Ninh Thì tinh thần lại chính là một trận hoảng hốt Ở trong nòng có một giọng nói đang hò hét Người này ngay cả động tác nút chiến đấu đều giống như anh rể Vẻ mặt của Kiều Hữu Minh chấn động giống như là nhìn thấy quái vật Trần Ninh vậy Sắc mặt Hàn yến thì cũng đã sớm thay đổi rồi Không còn có kiêu ngạo như lúc mới tới Mà thay vào đó chính là một vẻ mặt nghiêm túc Ông ta nhìn tới người bị thương ở trên mặt đất sau đó thì ánh mắt trở lại trên người của Trần Ninh, từ từ để nói, Tiêu Tự, cậu rất mạnh, nhưng vẫn không thay đổi được kết cục tối nay, cậu nhất định phải chết đó. Ông ta nói xong, nhìn về phía bên của tám bóng dáng người khôi ngô đứng sừng sững, trầm giọng để nói, Tám đại chiến tướng hiện tại chỉ sợ các cậu phải tự mình ra tay mới được rồi. Các cậu cùng nhau ra tay, không nên có liêu tình nhất định phải bắt được người này cho tôi, cho các lão một đời giải thích thỏa đáng. Tám đại chiến tướng nội các nhìn nhau, gật đầu với nhau Dựa theo tình hình của họ Thì tình hình chung sẽ khẳng định rằng Chẳng đáng để tám người vây công một đối thủ Nhưng mà vừa rồi Thì bọn họ đã tận mắt chứng kiến thực lực của Trần Ninh Một mình Trần Ninh liền dễ dàng Đánh bại tới cả gần trăm vệ sĩ của nội các Cho dù là mấy người bọn họ Tự nhận rằng mình không thể dễ dàng Làm như Trần Ninh Bọn họ biết rằng Người ở trước mắt này Thực lực ở trên bất kỳ một người nào Ở trong bọn họ cho nên rằng vì để bắt được Trần Ninh thì chỉ có thể là tám người cùng liên thủ lấy nhiều ức hiếp ít mà thôi tám người giống như là tám tôn thần thông vậy đồng loạt bước ra một bước tuy là tám người nhưng động tác đều nhịp khí thế của tám người giống như là thiên quân vạn mã mạnh siêu người đứng đầu trong tám đại chiến tướng của nội các mắt hồ nhìn chăm chăm tới Trần Ninh trầm giọng đi nói huynh đệ quân Bắc Cảnh cấp trên có lệnh tám người anh em chúng tôi bất đắc dĩ phải tỷ thí cùng với anh một chút rồi hy vọng anh không trách chúng tôi nếu nhỡ ức hiệp ít khóe miệng trần ninh có hơi nhếch nền ung dung một chút tới trên đi được mạnh siêu theo tiếng niệm mà động ở dưới chân ầm ầm một tiếng nổ lớn mặt đất nứt nẻ cả người hắn ta bắn xuyên hướng về phía của trần ninh tám đại chiến tướng của nội các, thực lực quả nhiên chính là bất phàm quyền của mạnh siêu giống như là thân pháo như rồng một quyền không hăng đánh về phía của Trần Ninh hạ giọng để quan lớn đón một quyền của tôi được Trần Ninh bước ra một bước giơ tay lên ra một quyền ầm ầm nắm đấm của hai người va chạm với nhau ở trong đại sảnh vang lên tiếng sấm sét bàn ăn ở xung quanh của hai người chén rượu cũng cùng với cả dao kéo ở trên mặt bàn toàn bộ đều đã bị nát vỡ thân hình của Trần Ninh không có nhúc nhích mà mạnh siêu thì đã kêu rên một tiếng đạp đạp liên tục rút đuôi tới bảy tám mét mới là miễn cứng ổn định lại được thân hình mặt hắn như là giấy vàng khoái miệng thì đầy máu cánh tay phải thì đã sần phạn phèo mềm nhũn buông xuống kết quả năm đấm cứng đối cứng của hai người là chen đính một quyền phế cánh tay phải của hắn ta cái gì hạng yến thấy thì chặn mắt hả hốc miệng cơ thể run rẩy một chút thiếu chút nữa thì đã ngã xuống rồi ông ta không dám tìm nói không thể Không thể nào, từ khi nào một quân Bắc Cảnh xuất hiện một cao thủ nợi hại tới như vậy Nét ra người nợi hại như vậy đã sớm nội danh ở các đội quân khu rồi Làm sao lại có thể vẫn yên nặng vô danh vô tính như vậy Đồng khai nhìn thấy tâm huyết liền sân trào nghĩ Người này khi chiến đấu cũng đẹp trai như anh rẻ Kiều Hiểu Minh thì chấn động không nhỏ hơn Hạng Yến Lúc này anh ta kinh hãi nhìn tới Trần Ninh Và cũng ý thức được rằng lúc Trần Ninh vừa so tài với anh ta nhất định chính là thủ hạ lưu tình Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh ở trên trán của anh ta rơi xuống Anh ta nghĩ mặc khép sợ, cũng càng thêm hoài nghi Trần Văn trước mắt này, suốt cuộc là ai? Sao anh ta cảm giác rằng Trần Văn này rất là quen thuộc Có một loại cảm giác giống như đã từng quen biến Bài chiến tướng của nội các khác nhìn thấy Trần Ninh mạnh một quyền nên đánh bại được mạnh siêu Thì trong lòng bọn họ cũng chấn động mạnh mẽ Nhưng động tác của bọn họ lại không có bất kỳ dừng lại nào cả bảy người giống như là bảy con mánh hổ, đồng thời nhào tới vây công Trần Ninh. rầm rầm, bảy người ở trước mặt của Trần Ninh không ken gì được mấy chiều, toàn bộ bị Trần Ninh đánh ngã xuống dưới đất. Trần Ninh không để ý tới những người bị thương trên mặt đất, ánh mắt dừng lại trên người của Hạng Yến, cách đó không xa, lạnh lùng để nói: hiện tại còn muốn giết tôi sao? Hạng Yến nghe vậy, thì cuối cùng từ trong chấn động lấy lại tinh thần, trông nhảy mắt thì sắc mặt cũng trở lên tái nhợt. Sắc mặt của ông ta sắc bén lại điện nói Tiểu tử Tôi cảnh cáo cậu Tôi là quản gia hạng gia Tôi chính là người của hạng nó Cậu dám động đến tôi sao Trần Ninh cười cười Tôi ngay cả con trai của các não Thì cũng dám đánh đó Ông nói xem tôi có dám động đến ông không Hạng Yến nghe vậy Sắc mặt trắng bệnh Ở trong mắt Tiểu Hạng sợ Trần Ninh mỉm cười Ông đừng sợ Tôi là một người rất dễ tính thôi Cũng sẽ không bởi vì Nếu ông muốn giết tôi Mà tôi sẽ giết ông đâu đúng lúc này đồng thiên bảo mang theo rất nhiều thuộc hạ chậm chạp tới mọi người ở hiện trường cũng không biết rằng thân phận thật sự của trần bắc trước mắt này nhưng đồng thiên bảo biết điền trừ chẳng những đem thân phận trần ninh dịch dung nói cho đồng thiên bảo mà còn dặn dò đồng thiên bảo phải bảo vệ thiếu soái không để cho thiếu soái có bất kỳ thất bại nào cả đồng thiên bảo mang theo rất nhiều thủ hạ bước nhanh tới trước mặt của trần ninh khom người nén nói trần thiên sinh thuộc hạ tới chậm khiến cho ngài kinh hãi rồi xin ngài thứ tội Trần Ninh thản nhiên nói vô tội, nhưng Thiên Bảo anh tới cũng đúng lúc lắm. Cho người này một chút giáo huấn đi, sau đó đóng gói đưa về hàng xa. Nịch sự chút nha. Đồng Thiên Bảo gật đầu nói ngoài đó đánh gãy tay chân của tên khốn kiếp này, sau đó đóng gói đưa về hàng xa tụi đô. Lập tức mấy thủ hạ dẫn người cao lớn hung thần ác sát đi qua phía của Hạng Yến. Hạng Yến nghe vậy kinh hãi gần trên. tôi mày dám vừa mới rất nổi thì ông ta liền bị một cước đã ngã xuống sau đó thì âm thanh xương cốt gãy còn có cả tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh đôi mắt động khai nhìn chằm chằm tới Trần Ninh nghĩ tác phong người này đều chính là bá đạo như anh sể Kiều Hiểu Minh nhìn tới bóng nưng của Trần Ninh ở trong đầu hiện lên bóng sáng của một người sau đó thì bóng nưng của Trần Ninh chậm rãi cùng với cả bóng người, sáng người ở trong đầu của anh ta hoàn toàn hợp lại với nhau Cả người anh ta run lên, thiếu chút nữa sợ thấy mức quỷ xuống. Anh ta kinh hãi tới muốn cả chết, nhìn tới Trần Ninh. Cảm giác thiên nội cuộn cuộn. Người ở trước mắt này chính là thiếu soái bắc cảnh chiến thần của hoa hạ, Trần Ninh. Trần Ninh nhìn thấy nhà hàng vừa bãi ở dưới đất, quay đầu nói với Đồng Thiên Bảo. Để cho nhà hàng của anh thành bộ dạng như này, tôi thật sự rất ái náy. Đồng Thiên Bảo cười cười nói, Trần Tiên Sinh, chú chuyện nhỏ này tính là cái gì chứ? Hơn nữa... Đúng lúc tôi có thể sửa chữa trang hoàng lại nhà hàng một chút rồi Đảm bảo sửa sang lại nhà hàng của chúng tôi Mãi mãi không tụt tại ở phía sau đâu Trần Ninh mỉm cười Căn dặn Động Thiên Bảo giải quyết tốt hậu quả Sau đó anh kêu gọi Động Kha rời đi nốc anh và Động Kha chuẩn bị giải đi Chú ý từ ánh mắt của Kiều Hiểu Minh nhìn anh ta khác Anh ta liền hiểu Nhất định là Kiều Hiểu Minh đã phát hiện ra thân phận bí mật của anh Kiều hiểu minh biết rằng trần bắc trước mắt này chính là thiếu soái bắc cảnh sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt cả người liền run rẩy nên có nhìn núc trước anh ta cũng phải cả động kha khoe khoang hoác lác minh rất nội hại đem thiếu soái trần ninh bỡn cợt, không đáng một đồng nhưng mà quả thật rằng thì người ở trong lòng anh ta sợ nhất cũng chính là thiếu soái trần ninh sau khi biết được rằng người ở trước mắt này chính là trần ninh thì trái tim của anh ta muốn chết đều có cả sỏi Năm đó, anh ta ở quân Bắc Cảnh trong giải thi đấu lớn tần Bình kia đã sử dụng thủ đoạn dê tiện thắng trận Ninh Về sau bởi vì đã sự hãi, khắp nơi tìm quan hệ, ra khỏi quân Bắc Cảnh điều đến quân khu Đồng Hải. Sau đó thật sự đã chứng minh được sự lựa chọn của anh ta chính là đúng. Sau này trận Ninh ở quân Bắc Cảnh thẳng tiến lên tới mây xanh, vài năm liền đã thăng chức tới vị trí tổng chỉ huy quân khu Bắc Cảnh. Anh ta vẫn cảm thấy rằng may mắn vì mình đã giải khỏi quân Bắc Cảnh nếu không thì anh ta sớm đã xong đời rồi. Nhưng mà tuy nhiên anh ta không ngờ chính nhá. Anh ta cùng với cả Trần Ninh lại gặp lại nhau, lại dưới ở cái tình huống này. Thậm chí anh ta còn ở trước mặt thiếu sói, nói rằng một đống lời phỉ báng thiếu sói. Bây giờ anh ta hối hận đến ruột cũng đã tái xanh. Lúc này nhìn thấy Trần Ninh nhìn về phía của anh ta, anh ta cùng với cả Trần Ninh bốn mắt nhìn đối diện. Anh ta nhìn không được cả người sùn lên hai chân mềm nhún, sợ tới mức muốn quỳ xuống, cậu xin tha thứ với Trần Ninh ngay ở tại chỗ. Thiếu hai chữ Thiếu soái còn chưa nói xong, Trần Ninh cũng đã kịp thời ra tay đỡ lấy anh ta. Trần Ninh ngắt lời: Tôi là Trung tá, không phải rằng là Thiếu tá. Hơn nữa anh cũng không cần phải quỳ xuống xin lỗi tôi nữa. Vừa rồi anh đã được sáu khốn rồi, hai chúng ta coi như xong rồi. Nếu anh có thể nhớ kỹ là quên vừa rồi của tôi cho anh, thì đừng nén dở thủ đoạn gian trá, đầu cơ mà chuộc lợi. Kiên định đối nhân sự thế đi, thành thật cống hiến cho quốc gia, vậy thì sẽ không còn có gì tốt hơn đâu. thanh toán xong rồi, Kiều hiểu Minh không dám tin, nhìn tới Trần Ninh. Năm đó, anh ta ở tân binh nhập ngũ, không có bao nâu, đã dùng thể đoạn đê tiện như vậy đối phó với Trần Ninh, và những gì anh ta đã làm quá đáng tới mức này. Vậy mà Trần Ninh không có chấp nhận với anh ta, thật sự tha thứ cho anh ta. Trong lúc nhất thời, nước mắt của anh ta cũng đã rơi xuống, đều cảm động và cảm thấy xấu hổ Anh ta nhìn không được, đứng nghiêm, giơ tay chào theo nghi thức quân đội, truyền kính trọng, nhìn tới Trần Ninh, ngàn gạo liền nói, thuộc hạ nhất định, tuân theo lời dạy. Trần Ninh cười cười nói, tôi sẽ chọn xem. Nói xong, Trần Ninh nhìn cùng với cả Đồng Kha, giỏi đi. Kiều Hiểu Minh nhìn thấy bóng lưng của Trần Ninh và Đồng Kha biến mất, thì cũng liền giỏi tim. Kiều Hiểu Minh không biết chính là Hạng Yến lúc này bị cắt đứt trên tay, cực kỳ tê thảm hấp hối, ánh mắt nhìn chằm chằm tới anh ta. Trần Ninh và Đồng Kha ra khỏi phòng ăn, Trần Ninh thì xin lỗi để nói, Không ngờ tối nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn quấy giày xem mắt cả của cô nữa, thật là xin lỗi. Đồng Kha thì nắc nắc đầu, xem mắt là do dượng cùng với cả gì là sắp xếp thôi quả thật tôi căn bản không ngờ, không ngăn cản được cái sự nhiệt tình của gì mà thôi. tôi căn bản cũng sẽ không thích tên kiểu hiểu minh kia, cho nên tất nhiên cũng sẽ không có cái gì là quấy dày như anh nói đâu. Trần Ninh điện nói. vậy bây giờ chúng ta chào về nhà đi. Đồng Kha điện nói. thời gian còn sớm mà ở phía trước chính là bọn đi fan sông đó. đi cùng tôi đi dạo bước đi. Trần Ninh điện nói. được. hai người đi dọc theo bờ sông, đèn đường thì mở đi. Gió thổi phật phật vào mặt, phong cảnh thật là dễ chịu. Đồng Khan Nhiệt nói: "Anh là anh rể tôi, phải tới để bảo vệ nhà chị họ của tôi. Ai nên rằng anh sẽ quen thuộc với anh rể của tôi chứ." Trần Ninh cười để nói: "Đúng, rất quen thuộc." Đồng Khan lập tức liền nói: "Vậy anh nói cho tôi biết, chỉ cần nói chuyện anh rể tôi ở trong quân đội, tôi muốn nghe đi." Biểu cảm của Trần Ninh có chút kín đáo thiếu sói ở trong quân thì là sống sói quân bắc cảnh chiến thủ ở biên giới bắc cảnh thời gian nhàn sói thì nào huấn luyện thời chiến thì nào đánh giặc không có gì đặc biệt đâu đồng kha liền nói bảo anh nói thì anh cứ nói dài dòng văn tự để làm cái gì chứ tôi là thích nghe chuyện liên quan đến anh rẻ thôi trần ninh không còn cách nào khác chỉ có thể tùy tiện chọn mấy câu chuyện nhỏ trong quân đội nói ra thôi không ngờ rằng cái chuyện bình thường này thì đồng kha lại nghe tới sai sờ trần ninh thì nằm chuyện không bình thường Nhưng mà lại không dám để mà suy đoán vậy Lúc này, đêm cũng đã dần dần trở lên sâu hơn Gió đông thì lại đập vào mặt Cũng đã mang đến một chút lạnh nhẹ. Trần ninh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen Ở bên ngoài còn mặc một bộ đồ màu đen Trang phục vệ sĩ điển hình, anh cũng không cảm thấy lạnh. Còn đồng kha thì mặc váy dài màu trắng Thì lại không giống như vậy Cô bị đóng băng đến nỗi rằng cô không thể không rụt cổ lại rồi Ánh mắt cô dừng lại ở trên cái áo khoác của Trần Ninh, cố ý hay vô tình điện thoại. Tối nay rất lạnh. Trần Ninh gật đầu đồng ý rồi nói, "Đúng vậy." Đồng Kha nghe vậy thì mở to hai mắt, cô lưng cao giọng nói của mình, "Trần bác à, tôi cảm thấy có chút lạnh." Ánh mắt của Trần Ninh dừng lại ở trên người của Đồng Kha, nhìn tới Đồng Kha mặc váy thời trang họa vải. Sau đó thì hai tay của anh liền vươn về phía áo khoác âu phục của anh. Ánh mắt Đồng Kha sáng lên. Trong mắt nhìn không được, dâng lên một sự chạm mong. Nhưng mà một cảnh bất ngờ thì lại xảy ra với cô. Hai tay của Trần Linh thì nắm lấy áo khoác, dùng sức quấn chặt lấy áo khoác âu phục một chút. Hai tay thì ôm cánh tay, mỉm cười rồi nhìn nói với cả đồng khang. Gần đây ban đêm nhiệt độ đã giảm xuống rồi, qua thật rất lạnh Chật chật, đồng tiểu thư à, cô còn mặc váy dài họ vai nữa. Cô nhìn tôi, liền có giống không? Tôi là có tính toán trước đó, bước ra ngoài nên là mặc áo khoác này Bây giờ tôi rất ấm này. Đồng Kha nghe vậy chặn mắt há hốc miệng thế này chính là quái thai sao Một chút phong độ thân sĩ mà cũng không có ư Anh Trên mỉm cười Có chuyện gì vậy Đồng Kha tức giận liền nói Không sao đi thôi Trên cảm thấy rằng đúng với ý nguyện Lập tức liền nói À được chúng ta trở về thôi Gần đây anh giống như là phát hiện Đồng Kha đối với anh dẻ của cô lại giống như là có được một loại tình cảm khác thường nào đó Điều này khiến cho anh cảnh giác hơn Cho nên rằng thân phận của anh Bất kể là Trần Ninh thì cũng tốt Mà thân phận thì Trần Bắc thì cũng tốt Đều là cố ý giữ khoảng cách với Đồng Kha Nhưng điều khiến anh không ngờ chính là Đồng Kha lại nói rằng Hiện tại thời gian còn sớm Chào về làm cái gì chứ Trần Ninh thì cười khổ nói Không biết rằng Đồng Tiểu Thư còn muốn gì đâu Đồng Kha liền nói Uống rượu đi thôi Hai người đi tới một nhà hàng lớn, Đồng Kha gọi không ít thịt nướng, còn kêu cả hai chai bia nữa. Hai người vừa ăn thịt nướng lại vừa uống bia. Đồng Kha đối với chuyện vừa rồi, Trần Ninh không gọi áo khoác cho cô, chống lạnh, liên tục cùng với cả Trần Ninh uống một bì. Giống như rằng là muốn chút say Trần Ninh, để Trần Ninh trở lên núng túng vậy. Nhưng mà cái chút rượu của cô làm sao có thể là đối thủ của Trần Ninh chứ? Cuối cùng thì Trần Ninh không có say, mà ngược lại thì cô đã say. Trần Ninh dạo khóc dạo cười. Sau khi trả tiền thì đỡ cô lên xe bắt đầu trở về nhà. Ở trên đường đi, Đồng Kha say rượu, thỉnh thoảng thì lại toát ra một hai câu Trần bác. Trần Ninh vừa nãy xe vừa bất được điện tháp. Tôi đây sao vậy? Đồng Kha say rượu nói: Anh không phải rằng chắc rằng tôi thích anh đó chứ? Anh bớt nghĩ đẹp đi. Tôi sẽ không thích anh đâu, bởi vì người tôi thích so với anh xuất sắc hơn nhiều. Người tôi thích chính là anh sẽ Trần Ninh Anh ấy xuất sắc hơn anh rất nhiều Tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy rằng lời nói Và cử chỉ của anh có chút giống anh ấy mà thôi Trần Ninh nghe được thì tê cả ra đầu Mấy ngày nay Động Kha thường xuyên tìm anh nói chuyện Câu hỏi chính là chuyện của thiếu soán. Anh liền giống như ý thức được rằng Có phải Động Kha đối với anh có tình cảm đặc biệt nào đó hay không Hiện tại nghe được lời sai trịu của Động Kha Thì rút cục anh mới ý thức được rằng Cô em vợ của anh thật đúng chính là thầm mến anh rồi. Trần Ninh thì tê cả xa đầu, ở trong lòng âm thầm quyết định sau này vẫn là nên cách xa với cô em vợ này một chút, phải giữ khoảng cách Đoán rằng là đồng khai nhất thời ái mộ, chờ cho cô gặp được chiên mệnh thiên tự của cô, thì cô sẽ tỉnh táo trở về. Nghĩ lại lúc ái mộ này, thì bản thân cô đều sẽ làm mỉm cười, sẽ là cảm thấy buồn cười mà thôi. thủ đô Hạ Gia Sắc mặt của Hạng Thành tái xanh nhìn tới Hạng Yến nằm ở trên cáng hấp hối. Cuối cùng thì ông ta cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng rồi. Nước trước, ông ta cho rằng Diệp Gia sống an nhàn sung sướng qua nâu, dưới sự khinh thường mới chịu thiệt thòi ở Giang Nam. Vốn tưởng rằng Hạng Yến mang theo tám đại chiến tướng của nội các, còn có cả 100 vệ sĩ nội các đi Giang Nam thì có thể giải quyết được vấn đề, chút được cơn giận cho mẹ con của Diệp Băng Tâm cũng phải cả Diệp một Thiền. Nhưng điều khiến ông tà tuyệt đối không ngờ chính là Hạng Yến cũng bị thương nặng ở Giang Nam. Mọi người đều là chật vật đem thương tích trở về. Nhất là bản thân của Hạng Yến lại bị người ta đánh gãy tứ chì. Sắc mặt của Hạng Thành cực kỳ u ám. Cái gọi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nhân. Tống Duyên Đình cùng với cả thuộc hạ của cô thật sự chính là quá kiêu ngạo. Thế nhưng mà ngay cả quản gia của ông ta mà cũng dám động sao. Thực sự lẽ nào rằng là có cái ní ấy chứ Hạng Yến nằm ở trên cáng, yếu đuối điện nói Lỡ ra, thuộc hạ nào ngại mất thể diện rồi Hạng Thành lạnh nông rồi nói Trước tiên, ông cứ tới bệnh viện dưỡng thương thật tốt đi Hạng Yến vội vàng giấy ruộng nói Lỡ ra, lần này tôi đi Trang Nam, tuy rằng chịu thiệt thòi, Nhưng ngài giao cho nhiệm vụ cho tôi, tôi cũng không tính rằng là hoàn tất thất bại đâu Hạng Thành khẽ như mày, ông muốn nói gì Hạng Yến điện nói Không phải rằng ngài muốn tôi điều tra thân phận thật sự của Trần Bắc sao. Ngài còn nói rằng nếu như Trần Bắc nai địch không nhỏ thì bảo báo với ngài. Nếu Trần Bắc không có nai địch và địa vị gì thì nên trực tiếp đưa cậu ta lên đường. Hạng Thành có chút kinh ngạc. Ông đã trả ra cái gì? Hạng Yến liền nói. Thân phận của cậu ta hẳn là không đơn giản như vậy. Tuy rằng tôi không có tra ra được cái gì. Nhưng tôi phát hiện có hai người đối với cậu ta cung kính khác thường giống y hệt như nã hiểu rõ cậu ta chỉ cần xuống tay từ ở trên hai người kia thì nhất định có thể hỏi ra cái gì thôi hạng thành nhíu mày hai người ông nói là ai hạng yến để nói một chính là bá chủ ngầm của tịnh giang nam động thiên bảo còn một người khác chính là thiếu tá ở trong quân khu của đông hải kiều Hiệu mình lâu ra, ngại hại phái người đi tìm hai người này chỉ cần cạy miệng bọn họ ra thì nhất định có thể hỏi ra được bí mật của trận bắc Hàng thành nghe vậy, sắc mặt vốn u ám có hơi hòa dịu. Ông ta bình tĩnh nhìn nói: "Cái tên chặn bắc không có danh tiếng gì, đột nhiên xuất hiện thần bí, chẳng những có thể đánh bại được một đám cao thủ diệp gia, mà còn có thể đánh bại tám đại chiến tướng của nội các, cùng với cả trăm vệ sĩ, thực lực kinh người. Tôi luôn cảm thấy rằng cậu ta có vấn đề." Hàng thành nói tới đây, nhìn về phía của một đám bộ hạ bên cạnh. Ánh mắt dừng lại trên người của một người đàn ông lạnh lùng, dáng người thon dài má trái có vết bớt màu tím lớn người đàn ông này chính là hạng cô thành vốn chính là một đứa trẻ mồ côi ở trong trại mồ côi sau đó được hạng thành nhận nuôi hạng cô thành từ nhỏ đã được sắp xếp học tập các loại kỹ thuật giết người như là võ thuật chiến đấu đao kiếm cùng với cả súng ống sau khi lớn lên hắn chính là một nĩa dao sắc bén ở trong tay của hạng thành hạng thành từ từ để nói cô thành Hàng Cô Thành bước sang một bước, cung kính nói, chủ nhân có thuộc hạ. Hàng Thành liền nói, cậu thường mình đi Giang Nam một chuyến đi, xuống tay từ hai người, động thiên bảo cùng với kiểu hiệu mình, điều tra rõ ràng, suốt cục, trần bắn có lai địch như thế nào. Hàng Cô Thành liền nói, vâng. Hàng Thành thì cười cười, từ nhỏ cậu đã tiến hành các loại khuấn luyện ma quỷ, sau khi nớt đến cũng chưa bao giờ gặp được địch thổ không phải rằng cậu vẫn luôn luôn muốn so đấu với chiến thần trần Ninh trong truyện thuyết sao lần này cậu đi sang nằm khó tránh sẽ là có kinh ngạc vui mừng đó mọi người ở hiện trường nghe vậy mỗi người đều mở to hai mắt vẻ mặt kinh ngạc khuôn mặt của hàng cô thành có vết bớt lớn thì cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc chủ nhân ý của người là trần bắn rất có thể chính là trần đình ừ. hàng thành cười cười như lại không cười Trước kia quân Bắc Cảnh chưa từng nghe nói có cường giả Trần Bắc Hiện tại đột nhiên xuất hiện ra một người lợi hại như vậy Không thể không làm cho người ta nghi ngờ được Mà cho dù là Trần Bắc căn bản không phải Trần ninh Như vậy chỉ sợ cũng chính là hộ tướng tham năng phá quân thất sát dưới trướng của Trần ninh Cậu đi điều tra cho tôi một chút Nếu như Trần Bắc kia chính là tham năng phá quân thất sát Thì cậu cứ việc giết chết Nếu như Trần Bắc thật sự chính là Trần ninh Cậu nhanh chóng bẩm báo cho tôi Tôi ngồi vững tội danh của cậu ta Sẽ là từ tiền ra khỏi chiến khu Bắc cảnh. Cho dù không thể lấy mạng được cậu ta Ít nhất cũng có thể là cách chức cậu ta đó Hạng Cô Thành để nói Vâng Những bộ hạ của hạng Thành ở xung quanh vẻ mặt mỗi người đều là kinh ngạc Cùng với cả vui mừng Nếu Trần Ninh thật sự là giỏi khu Bắc cảnh Thống soái Bắc cảnh Trần Ninh Cũng đã chấm dứt rồi Ngày hôm sau Tỉnh Giang Nam, thành phố Trung Hải một chiếc máy bay đặc biệt từ từ hạ cánh xuống sân bay thành phố Trung hải hàng cô thành dáng người cao lớn mặt mang theo một chiếc bớt màu tím lớn biểu cảm lạnh lùng ánh mắt sắc bén đi giày da màu đen từ từ ở trên máy bay đi xuống phía sau còn đi theo có 30 mươi thủ hạ cùng một màu áo chính là màu đen những thủ hạ áo đen này từng bước chân bình tĩnh khí tức nội nén ánh mắt như điện rõ ràng chính là đều là những cao thủ nhất đẳng nối ra của sân bay, dừng lại hơn chục chiếc Mercedes màu đen. một người đàn ông hái trùng niên, nhìn thấy hạng cô thành từ ở sân bay đi ra, vội vàng mang theo hơn 10 thủ hạ nhanh đón cung kính liền nói: hạng tiên sinh ngài tới rồi. tiểu nhân hoàng bá cường ở đây chờ ngài đại gia Quang lâm đã lâu. màu mời lên xe. hạng cô thành cùng với cả hoàng bá cường lên chiếc Mercedes đầu tiên. thủ hạ còn lại thì cũng lần lượt lên xe ở phía sau. Đoàn xe chậm rãi rời đi. Ở trong xe, Hoàng Bá Cương lấy nàng Hạng Cô Thành trở nói. "Hạng tiên sinh, trước khi ngài tới tôi đã sắp xếp rất nhiều cao thủ, hành động bí mật đem hai tên động thiên báo cùng với cả Kiều Hiểu Minh kia đều đã bắn vạ choi lại rồi." "Hạng tiên sinh, ngài xem bây giờ là đi ăn cơm trước hay là đi xem Hải Tình kia trước?" Hoàng Bá Cương cười nói xong, bỗng nhiên phát hiện rằng Hạng Cô Thành đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tới ông ta. Ánh mắt của Hạng Cô Thành nhìn tới ông ta Giống như là người nàm nghề sát sinh đang nhìn tới một con gia súc đang chờ giết mộ vậy Trái tim của ông ta không khỏi điên cuồng, nhảy dựng lên một chút, run rộng liền nói Hạng, hạng tuyên dinh, có phải tiểu nhân đã làm sai chuyện gì không? Hạng cô thành nảnh nụng nói Sau này không có sự cho phép của tôi, ông tự mình hành động để mà nói Vậy thì ông liền đừng có sống nữa sắc mặt của Hoàng bá Cương liền biến đổi, vội vàng liền nói Vâng, vâng, vâng, tiểu nhân hiểu rồi Ánh mắt của Hoàng Cô Thành tựa trên người của Hoàng Bảo Cương giải đi. Cái sự lạnh lùng nhìn ở phía trước, bình tĩnh rồi nói. Hai người đồng thiên bảo cùng Kiều Hiểu Minh hiện tại ở đâu? Hoàng Bảo Cương cười nói, ở kho phòng băng cựu lòng. Hoàng Cô Thành liền nói, hiện tại đi qua đó, tôi muốn gặp hai người bọn họ trước. Hoàng Bảo Cương liền nói, vâng. Nhà kho, phòng băng cựu lòng. Hai người Kiều Hiểu Minh và Đồng Thiên Bảo đều bị tráo do treo tay thật chặt. Nhiệt độ trong phòng băng khô âm tới 20 độ. Tuy rằng vóc dáng của hai người cường tráng, nhưng mà lúc này hai người vẫn lại bị đông cứng đến cả người run rẩy. Ở trên tóc tai hai người, cả trên lông mi, thậm chí là trên mặt đều đã đóng không ít các mảng băng nhỏ. Cách đó không xa, còn có hơn 10 người đàn ông mặc áo khoác bông, cầm dao phay cùng với cả ống sắt hung hăng nhìn chằm chằm tới hai người bọn họ. Tối hôm qua, Đồng Thiên Bảo nửa đêm say rượu từ ở quán Marisa đã bị một đám đau thụ sồng lên, bắt cóc anh tới nơi này. Còn Kiều Hiểu Minh thì càng xui xẻo hơn, anh ta tắm ở trong phòng tắm khách sạn, tắm như bình thường, nghe thấy có tiếng động lạ mở cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy mấy người đàn ông cầm súng đục, đứng ở cửa phòng tắm, sau đó anh ta cũng bị bắt cóc tới đây. Hai người Đồng Thiên Bảo và Kiều Hiểu Minh không có quen biết nhau, hai người đều không hiểu rằng vì sao hai người bọn họ lại bị bắt cóc tới nơi này. Kiều Hiệu Minh suy đoán, có thể có liên quan tới hạng già. Anh ta vẫn luôn là khó hiểu, không có lên tiếng. Đồng Thiên Bảo thì đặc biệt tức giận, không ngừng nguyện rụa niệt bắn. Lúc này, Đồng Thiên Bảo đang bị đông cứng đến run rẩy vẫn còn tức giận hướng về phía những tên canh gác ở xung quanh. hét lên các người có biết tôi là ai hay không? Các người lại dám xúc phạm tới người có quyền thế lớn Tốt nhất là bây giờ các người hãy thả láo tựa xa. Nếu không... Náo từ quay đầu lại sẽ khiến cho các người ăn không hết, màu cánh cũng không nổi đâu Vừa mới dứt lời, cửa băng khố ầm ầm một tiếng mở ra Hàng Cô Thành mang theo đám người của hoàng bá cương bước vào Trong ánh mắt kinh nghi bất định của Động Thiên Bảo và Kiều Hiểu Minh Hàng Cô Thành cười lạnh nói Tôi đương nhiên biết hai người các người là ai Một người chính là người của thiếu tá quân đội Đồng Hải Một người là bá chủ ngầm hiện tại của thành phố Trung Hải Nếu ngay cả các người là ai tôi cũng không biết Thì bắt các người tới đây để làm cái gì chứ?" Những tên phụ trách trong coi động thiên bảo và Kiều Hiểu Minh nhìn thấy hạng cô thành, vội vàng đồng loạt khom người đến nói: "Tham kiến hạng tiên sinh." "Hạng tiên sinh, người của hạng giang." Hai người động thiên bảo cùng Kiều Hiểu Minh, sắc mặt lập tức thay đổi, ở trong lòng dâng lên một sự cảm không tốt.